Vì thế tào quân trong lúc bọn hắn bay lên thì năm người đối phương cũng hành động tương tự tuy chẳng cá người đã vọt lên không trung nhưng trận thế vẫn không phát sinh chút biến hóa đối phương giống như không cần dùng sức cũng có thể cùng nhau bay lên mắt thấy năm người này vẻ mặt trang đầy ngạc nhiên quân mặt ta ở đối diện cực kỳ đắc ý đồ ngu tình thế này là do khí cơ của chính các người kéo bọn hắn lên Bất luận là các người cứ động như thế nào bọn hắn cũng có thể mượn sức mà theo kịp. Hoàn hảo dụng lực của các người để đá thường chính bản thân các người, bất kể là ở mặt đất hay là trên bầu trời. Kết quả cũng giống nhau, trên mặt đất các người còn có thể dựa vào mặt đất, nhưng hiện tại treo mình trên không trung lại khác. Năm người thuộc tạng thiên vệ hồn, hoàn toàn dựa vào sức lực của các người. Căn bản không cần tra tí sức nào, nhưng các người lại khác, vừa lo cho người vừa lo cho mình. Nếu trận chiến này tiếp tục diễn ra trên không trùng, thì càng chấm dứt nhanh hơn mà tôi. Toàn là một lũ ngu ngốc. Quả nhiên, càng lên cao, uy luật của ngũ hành trận cũng dần dần triển khai. Ép năm vị thánh giả của thánh địa đến mức không thể thở nổi. Đừng nói chi đến việc thi triển tuyệt chiêu liệu mạng. Bất tình định thế trận ở trên không trung nảy sinh biển hóa. Nguyên bản vốn bốn người cùng di chuyển liên tục, trông như một dòng nước lũ. Nhưng đột nhiên có một người thoát ly ra khỏi. Toàn thân phát ra một màu vàng trực trở, ngay sau đó người thứ hai cũng vậy, nhưng toàn thân lại phát ra màu xanh lục. Người thứ ba thì cả người màu xanh lam, còn người cuối cùng thì toàn thân hóa đỏ, trông như một còn nửa đang cháy trên cộng trùng. Còn người cuối cùng ở giữa thì toàn thân một màu vàng sáng bóng, sáng trái cả mắt. Cả năm người sau, toàn thân đều bao bọc bởi một màu sắc khác nhau, cuối cùng cũng triển khai động tác tiếp theo. Ngũ hành tề, thiên địa động, trần tâm tra quỷ thần khóc. Bất ngờ, ở giữa đạo hào quang kia đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang bay ngược trở ra. Lúc đó một vị thánh giả, áo trắng tăng toàn lực ứng phó tình cảnh bốn người phê công. Đột nhiên phải nhận một đau đột ngột này. Hắn kinh hãi, rút lùi. Nhưng chung quanh đều là người tức giận, đang chém giết thành một khối. Hắn có thể đạo thoát chỗ nào đây? Hắn vừa lui, ngược lại, liền đem lực công kích của cả năm người tập trung trên một mình trong phút chốc năm chui đào từ các hướng đông tây nam bắc đồng thời bổ xưởng, lúc này hắn chỉ còn kịp phát ra một tiếng hét thảm thiết thì năm thanh đao đã đồng loạt chém lên người hắn một thân thể áo trắng ngay lập tức trở thành mười phần không tròn vẹn máu tươi phùng tùng tuệ nhộm đỏ cả bầu trời xanh thẳm từ trên cao dần rơi xuống trong lúc thân thể hắn rơi xuống năm màu sắc này không chút dừng lại hóa thành một đạo cầu vòng chói mắt đồng thời hướng về bốn người còn lại Núi đao tận tận lớp lớp bổ xuống, giống như thủy triều, của sống trường gian vậy. Diệt! Yeah. Năm người đồng loạt trống toàn, mẫu tươi hóa thành một đoàn trên không trung, giống như ánh lửa bập bụng trên bầu trời tuyết nguyên tiêu vậy. Nhưng ánh lửa này chính là sinh mệnh của cường giả thánh cấp đang bị thiêu đốt. Trận chiến đến lúc này, thắng bài đã định, bên phía tam đại thánh địa, có tiếp tục cũng không thể xây chuyển chiến cục. Khúc vật hồi! sắc mặt xám dịch. Cái giá này quả thật bi tạm. Theo những âm thanh bành bạch không ngừng vang lên, hãy vô nhai cùng hạ tri thu hai người cơ hội đồng loạt nhắm hai mắt lại, cơ mặt co lại, đây chính là âm thanh của thi thể cao thủ thánh địa biến thành thịt nát từ trên không trời xuống. Đám người đứng ngoài xem, bỗng lạnh ngát như tờ, trận chiến đầu tiên đối phương không có chút thương tổn có thể giải thích vì bọn hắn sử dụng âm mưu quỷ kế thêm vào đó. Có từng binh lợi khí hết sức lợi hại, nhưng trận chiến thứ hai này bên ta cũng chiến bại như thế, chẳng lẽ còn cần tìm lý do sao? Đây chính là cao thủ thánh giả của thánh địa, muốn lên được cấp bậc thánh giả, phải hơn 500 năm khổ tu à. Năm tên H.I. tạng thiên về hồn cùng đáp xuống đất, quỳ một gối hành lễ với quân mạc tà. Công tử, năm người thuộc hạ may mắn không dục bệnh, tuật khổ rồi các ngươi đối với trận chiến vừa rồi có thu hoạch không ít. vào trận mà từ từ lĩnh ngộ. khuôn mặt ta mỉm cười an ủi. vâng. năm người cùng đứng lên, trở vào trận, nát mặt đều bình tĩnh, khuôn mặt ta ở lại cũng không phát ra tiếng hoan hô vui mừng nào. giống như thành quả mà năm người làm ra được chỉ là một thứ quá đổi bình thường, chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. trận tứ bà, bảy vị vị cấp thánh giả, sát khí của hải vô nhai trong trận không cách nào ngăn cản, Phát ra từng từng lớp lớp, trận thứ ba này, dù bất cứ giá nào cũng phải thắng, theo lời của hắn, bảy lão già áo trắng bước ra. khuôn mặt ta nhìn chăm chú một hồi phát hiện ra bảy người, bồ dạng đều là tương tự nhau, không khỏi ngẩn ra, có khi nào đây là bảy quân đệ trượt thịt. khuôn mặt ta đoán không sai, bảy tên thánh giả nhị cấp này, cùng đến là tông đệ Kim Thành, hơn nữa còn là bảy anh em trượt, thất sát trận của họ năm đó tung hoành tàn sát khắp thiên hạ như một truyền kỳ đầy máu. Bảy người này một khi hợp lực lại, cho dù hơn bốn cấp cũng không dám có tí xíu nào khinh thượng. Thậm chí nếu đối mặt với thánh hận bảy quân đệ này cũng có sức chiến đấu một trận, tuy rằng khó thắng nhưng cũng không đến nỗi bỏ mạng. Bảy quân đệ tâm ý tương thông, ăn ý như một thể, lại có được trận hình thất tinh trợ giúp, càng như hổ thêm cánh. Trận chiến này. Chía Thánh Địa nắm chắc phận thắng không thể nghi ngờ. Quân mặt ta nhíu mày, bất kể là thần thái hay hành động, cả bảy người đều tương tự nhau, đồng thời như một hối thống nhất, không thể tách trà. Xem ra trận chiến này, chính là một hội ác chiến. Trước trận chiến ác liệt như vậy, kết quả ai được ai thua, lúc này rất khó nói. Đối thủ là bảy người anh em tâm ý tương thông ta xem trà. Đó vừa là điểm mạnh nhất, vừa là điểm yếu nhất. Mai Tuyết Yên, thận trọng nhìn vào phía bảy người đối phương, thấp giọng hỏi, tại sao? Cuộc mặt ta nhìn Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng mỉm cười mới đáp. Đạo lý này thật ra rất dễ hiểu. Quên đệ họ bảy người, sống cùng nhau mấy trăm năm, nên tình cảm hẳn nhiên rất sâu đậm không thể tách trời. Ta tin rằng trong lúc cần bàn luận, họ không cần mở miệng, mà bùng cười chỉ cần liếc mắt thì những người còn lại cũng hiểu được. Trần pháp như vậy không thể nghi ngờ chính là đáng sợ nhất. Nhưng cũng tồn tại một điểm trí mạng, đó chính là khi tình cảm quá tốt, đến mức độ thiếu đi một cười cũng không được. Trong mắt Mai Tuyết Yên lóe lên một tia sáng trí tuệ, từ tủ nói, một cười bị thương thì cả bảy người cùng bị, tâm lý sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó thì... Không chờ nàng ta nói xong, khuôn mặt ta đâm vỗ mạnh tay, trong mắt hiện lên sự tính toán vui vẻ, nhỏ giọng nói tiếp. À, hiếu rồi, ha <cười> ha, Tuyết Yên, nàng không hổ danh là vợ của ta. Mai Tuyết Yên trong lòng ngọt ngào, có thể giúp được quân mạc tà, thì cho dù đó chỉ là một chuyện nhỏ xíu, nàng cũng có cảm giác hài lòng, có đôi khi nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì đó cũng không phù hợp với tính cách vốn có của nàng. Từ khi vướng vào lưới tình thành ra như vậy, nhưng nếu chọn lại lần nữa, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Mai Tuyết Yên thầm nghĩ trong lòng, có khi đây chính là điểm yếu trí mạng của phụ nữ. Quân mạc tà bỗng xoay người ra lệnh. Về hồn đội thứ năm, toàn đội bày trận. Hắn nghĩ tới chỉ lui rồi quả quyết. Thất tinh bắt đầu trận. Bảy gã đại hắn áo đen tiến lên trước mặt, quân mặt ta bước lên khẽ thì thầm phân phỏ. Anh mắt bảy người chợt lóe lên, nhìn nhau bàn tiếp đôi cầu, rồi cất bước tiến tới. Thất xác trận, ở phía đối diện. Nhìn lại bên này, một chút khởi động cũng không có. Trong mắt chỉ có một vẻ kinh thường. Bất sát trần, từ ngày thành lập đến nay đã giết vô số đối thủ đồng cấp, thậm chí là vượt 5-10 cấp. Hay nếu như đối thủ đồng cấp có nhiều hơn 7 người đi nữa, thì bọn họ cũng tự tin có thể diệt sạch mà không tổn hao gì. Bây giờ quân Mạc Tà lại chỉ phái ra 7 tên dị cấp thánh giả, thực lực còn kém hơn quân đệ bọn hắn. Trong mắt bọn chúng, thì 7 người đó chỉ là tội phạm đã trói vua ngoài pháp trường trợ chém, không có chút khiêu chiến nào. Nhìn thấy hai bên đằng đằng sát khí tiến lại, cũng u thập tứ thiếu nghiêng đầu sang một bên, nói với khúc vật hội, mặt đăng vàng như đất. Như vậy chúng ta chơi tiếp đi. Bây giờ ai thua, phải đem một ngàn con vua nuốt vào bụng. Sao đây, chơi không? Nếu như lúc trước chỉ xem như trò đùa, thua nhiều lắm chỉ là mất mặt một chút làm trò cho tiên hạ, thì bây giờ, người thua phải ăn vua nhiều như vậy, đã có một thái cực khác. Kiều ảnh nghe vậy thì sững sốt, Nôn ngoẹ một cái, ăn dung sao? Cái thứ đó ăn được sao? Lại còn ăn sống? Trời ạ! Ý tưởng ghê tẩm chết người như vậy mà cũng nghĩ ra được. Vừa tưởng tượng trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh một đàn dung không ngừng nhúc nhích vặn vẹo Kiều ảnh tuy tràn tu vi dọa người, nhưng tâm tính vẫn rất ngây thơ không nôn ngay tại chỗ đã là hay lắm rồi. Khu vật hồi trừng trắng mắt, trong lòng lại có chút lo lắng. Có cần phải tranh thủ dịp này, gỡ họa hay không? Hay là... Đây rõ ràng là một cơ hội tốt, Cửu U thập tứ thiếu, có lẽ không biết thất xác trận lợi hại, dám đặt cực lớn như vậy, rõ ràng là cho thấy tiểu tử quân mặt tạ thắng hài vãng, lại toàn sử dụng trận pháp cổ quái, kể hay tất nhiên là nhiều. Nhưng lại không biết được, thất xác quân đệ cũng có trận pháp uy luật cực kỳ lớn, bảy người liên thủ có thể so sánh với một vị thánh hoàng, trận chiến này thật là không có chút thiệt thòi nào. Lại nghĩ đến cảnh Cửu U thập tứ thiếu nút vương sóng. Khuế miệng khúc vật hồi, không tự chủ lộ ra vẻ cười ha hả mắt dạ. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, khúc vật hồi lại cố ý làm ra bộ dáng. Đành do dự như muốn tự chối, trăm vòng Thập Tứ Quỳnh, lúc đại ngươi thật có chút quá đáng rồi đó. Bây giờ ai cũng biết tiểu tử quân mặt Tà là một tên lão luyện về trận pháp cổ quái. Trước đây, ba người dùng trận đã cao mình, thì hẳn nhiên bảy người lại cao không kém. Chẳng lẽ, đã bắt lão phu đào dung, giờ là bắt ta ăn luôn sao? Thập tứ huynh lần này quá đáng như vậy, chẳng phải có chút không ổn sao. Cứu u thập tứ thiếu hừ một tiếng, mắt trờn tròn. Có gì mà không tốt, làm gì có luận bài bạc nào mà không phân thắng thua. Cái này chính là tự các người không có lòng tin. Không thì ta cá tam đại thánh địa thắng, ngươi có việc chọn tên tiểu tử họ quân kia đi. Khúc vật hồi nhất thời có cảm giác lửa đốt sau mộng, nhảy dựng lên văn tục. Thập tứ huynh, cái này không phải quá bức ép sao, lão phu đường đường là thủ hộ của thánh thiên cùng. Làm sao có thể không ủng hộ, mà còn theo phe đối địch, hơn nữa chúng ta, từ đầu đã chọn phe của mình. Lão Phu là thánh địa, còn ngươi, chỉ có thể theo phía tạ chi quân chủ, sao lại nửa đường thay đổi, lập trường không kiên định. Lão Phu dù bất cứ giá nào, cũng phải đổ ván này, với thập tứ huỳnh không phải chỉ là một ngàn quân dương thôi sao? Cứu U thập tứ thiếu Nga một tiếng, nghiêng đầu nói, sợ, không phải ngươi bảo tên tiểu tử kia rất cao cường về trận pháp sợ. Bốn công tử đã thành toàn cho, thì lại đối kẹo sao? Ngươi thật là khó chịu mà. Mà ý ngươi nói là lão phu chỉ có thể chọn tạo quân thắng sao? Chà, ngươi biết rõ đối phương có trận pháp, còn cố chấp cá tự như vậy, vậy thì làm sao mà thắng được chứ? Thế gian không có chuyện gì tuyệt đối, lão phu xem ra hai bên thực lực ngang nhau. Lực lượng cũng dư nhau, tất nhiên đối phương, lắm mưu nhiều kế, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ thua. Xem như thua thì ta cũng muốn ủng hộ phe của mình. Khúc vật hồi ra sức che giấu, hiện giờ hắn chỉ sợ, cô U thập tứ thiếu ngang ngược bất chấp, hắn có đồng ý hay không, Cố mặc dài chọn thánh địa. Vậy thì thảm cho hắn rồi, tao vẫn thấy không ổn lắm, người thua cũng nhiều rồi, để lần này cho ngươi chiếm tiện nghì, để ta chọn phe thánh địa vậy. Cô U thập tứ thiếu âm trầm nói tiếp, khúc vật hồi, quyết định vậy đi, ngươi muốn hay không muốn, thì cũng phải chọn. Khúc vật hồi, nối trận đôi định, đó mặt tía tai phản bác. Ngươi thối lắm. Làm gì có các cược nào như vậy? Cho dù có cưỡng văn, thì cũng không có cưỡng đủ. Lão phu là người của thánh địa, chết cũng là ma của thánh địa, chỉ chọn phía thánh địa tuyệt đối không chọn cái khác. Vậy ý của lão tiểu tự người là vẫn theo tam đại thánh địa. Cứu thập tứ thiếu nhíu mày. Không sai, chính là ý này. Khúc vật hồi ra vẻ bất khuất không sợ chết. Được, cước thì cước. Ta cực chưa bao giờ thua, lần này lại chiếm tiện nghi của người rồi. Cứu thập tứ thiếu nói tiếp trận chiến này nếu thánh địa thắng ta sẽ ăn hết một ngàn con chuồn còn nếu ta quân thắng thì ngươi ăn đó một lời đã định khúc vật hồi vui mừng nhướng mày đột nhiên cảm giác mình dùng kế di hòa tiếp bộc như vậy cũng thật là đã cứ nghĩ tới người điên nhất thiên hạ ăn chuồn sống do chính mình cung cấp cha chả cứ nghĩ đến bộ dáng khó xử của cửu u thập tứ tiểu thụi thì họ khúc đã có cảm giác toàn thân bay bọng cứ như là thành tựu chân chính cả đời y vậy Có vẻ như sau cùng thì nó cũng thật sự trở thành sự tình đáng nhớ nhất trong đời khúc vật hồi. Nhưng theo chiều hướng như thế nào? Thì về sau đầy hẳn nói, cổ ưu thập tứ thiếu cười lạnh, trong lòng thầm mắng, gã kìa ngu ngốc. Sau đó lại nói, tiểu tử hậu quân kìa, tới đây, yên tâm, là đến lúc người chiến còn lâu lắm. Qua đây chúng ta nói chuyện vài câu. Quân mạc ta ngẩn người, nháy mắt với mai tuyết yên một cái. Tiền bối đã có lời mời thì làm sao ta dám không nghe đây? Hắn cứ như vậy ung dung bước đến, thành ngâm khiếu, nhìn thấy thế bỗng nhiên cười. Quân mặt tà, lá ra của ngươi cũng không nhỏ, trước mắt, dù rằng ngươi có thực lực thánh hoàng, nhưng ba người chúng ta ngươi cũng không chút đề phòng. Sẽ bất ngờ ra tay sao? Nếu như ba chúng ta toàn lực xuất kích, thì cho dù của Ú thập tứ tiếu ngay bên cạnh, cũng chỉ sợ không kịp phản ứng, người thật sự không sợ sao? Quân mặt ta mỉm cười nổi, Nếu là những người khác từ Tam Đại Thánh Địa ở đây, vào lúc này, vãn bối tất nhiên, cần cẩn thận đề vọng ám toán hoặc đánh lén, nhưng nơi đây, đây là Thành Khúc Kiều Tam tiền Bối. Nếu ba vị thủ hộ Thánh Tiên cùng ngay cả mặt mũi cũng không cần, vậy vãn bối, dù thực sự có bất đi cái mặt nhỏ này, thì cũng không phải là chuyện gì lớn. Hảo Tiểu Tử Thành ngâm khiếu trong lòng cực kỳ vui mừng, câu nói kia của quân mặt tả chất phù hợp với thực tế cùng là thể hiện sự tín nhiệm của hắn đối với ba vị thủ hộ để đạt được sự tín nhiệm của địch nhân là khó khăn nhất nên thành ngâm kiếu nghe xong trong lòng thoải mái không khỏi mặt mày hớn hở cửu thập tứ thiếu nhìn Quốc mặt tà nói khẽ, tiểu tử họ quần bốn công tử lần này chính là cá cựu từ người người ngươi cũng không nên làm bốn công tử thua cuộc chân giếng này ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần khuôn mặt tà nhiên nói tam đại thánh địa nhân tại xuất hiện lớp lớp thực lực bí hiểm Hai trận trước, phe ta thắng được cũng là có chút may mắn, hiện giờ cuộc chiến thứ ba của chưa bắt đầu, ta làm sao biết được, nắm chắc được bao nhiêu vận. Trái lại, chúng ta ở bên kia liều mạng, các người lại ở trong này, đem sinh tử chúng ta đi đánh bạc, cái này, thật sự là không còn gì để nói nhà. Có cái gì không thể đánh cuộc, chẳng qua chỉ là máy tính mạng mà thôi, có gì mà không thể đặt cược? Cứ thập tứ thiếu, hừ một tiếng nổi, nếu đã chiến đấu sinh tử. Vậy tất chưa phải chuẩn bị cho việc bị lúc sẽ bị người ta đánh chết, mà cũng chỉ là chết vại người. Có gì đáng đâu, mấy cái tính mạng này, trong mắt bổng công tử, chưa chắc có tư cách đem làm vật giá cực. khuôn mặt ta trên mặt cười khổ, nhưng trong lòng lại nổi lên một chút nghi ngờ. Từ lúc của U Thập Tứ thiếu hiện thân đến giờ, mỗi tiếng nói cử động của hắn dường như đều giúp đỡ chính mình. Thậm chí có xu hướng nằm chỗ dựa cho mình. Đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn nhận cho ta? Quân Mạc Tà, thú hạ của người vận dụng các phương pháp chiến thuật kìa, thật sự là kỳ diệu đó. Khu vật hồi hự hai tiếng nói, chiến thuật hợp kích của những người này đều do người một tay huấn luyện dạy dỗ ra. Quân Mạc Tà lộ trên nụ cười xấu hổ cười hắc hắc nói, tiền bối thật coi trọng vạn bối, vạn bối nào có bản lĩnh cao như vậy? Hả? Vậy cao nhân phương nào có thể thiết kế trận pháp cao cường thế này? Thành Ngăm Kiếu mở miền nói, đương nhiên là một người khác hoàn toàn cú mặt ta cố tình nhìn hướng khác lại, không biết cái vị tiện bối đặt cược cái gì vậy. mặt kệ là đặt cược cái gì? trận chiến này người chắc chắn sẽ thua. khúc vật hồi hiển nhiên đối với việc quân mặt tà chuyển hướng để tại cái chút bất mãn, cho hắn cái liếc mắt coi thường quay đầu đi. giờ phút này thắng bại chưa phân, làm sao chắc chắn bên ta sẽ thua? nếu tiền bối chắc chắn như vậy, vạn bối thật không khỏi mỏi mắt chợ mong. nhưng mà có vẻ như bên vạn bối đã thắng hai trận, nếu trận chiến này là tiếp tục thắng. Linh lung kia, chẳng khác nào là đầm một nửa trong tay ta. Người yên tâm, nếu ba người chúng ta đã tán thành, vậy có thật sự thua cho người, cũng không ăn quệt của người. Thành ngâm khiếu thẳng nhiên nói, chúng ta được sống hơn nghìn năm. Một chút uy tín như vậy, vẫn phải có, người không cần phải lò lắng. Ta đương nhiên không lò lắng. Cuộc mặt ta lộ trái nụ cười chăm chọc, đáng tiếc, bên trong tam đại thánh địa có những người có danh dự như vậy, cũng là đếm được trên đậu ngón tay, hầu như không có mấy vừa rồi tiểu tử ngươi cũng đã nói, giờ phút này thắng bại chưa phân, nói đến tiền đặt cược có tác dụng gì? ngươi nghĩ miệng lưỡi lợi hại của người có thể giúp ngươi xoay chuyển chiến cục sao? Khúc vật hồi hừ một tiếng nói, tiểu tử nói thật cho người biết, bảy thuộc hạ kia của người đã bước nửa bước chân vào âm tì, người bớt ở đây khoác lác đi, nhanh chóng chuẩn bị quan tài mới là việc đúng đắn nhất. Xin tử do mệnh phú quý tại thiên. vừa rồi thập tứ thiếu tiền bối nói thật hay. Nếu đã chiến đấu sinh tử, phải giác ngô được, sẽ có lúc bị người giết chết. Điểm này thuộc hạ của ta đã thông suốt, không biết người của Thánh Địa thì thế nào. Quân mặt ta lành lùng cười, lời nói không chút nào nhượng bộ có xu hướng, đói tròi gây gắt. Trong thời gian mọi người ở đây nói chuyện, giữa săn 14 người đã bắt đầu chiến đấu, thất xác trận ban đầu biểu hiện ưu thế áp đảo cường đại, thế trận 7 người, liên thủ, hình thành uy thế cường đại, đè nặng lên bảy tên đội viên tàng thiên vệ hùng mới vừa tiếp xúc cục diện liền trở nên cực kỳ tồi tệ đến nổi những người đang xem gần như ngạt thở. Chỉ nhìn thoáng qua, Cúc và Hồi đã cười đến không thể ngậm miệng. Tình thế trước mắt thật sự quá tốt, tuyệt đối nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu ưu thế đến như thế này, mà không thể thủ thắng mới thật sự là gặp quỷ nhà. Cố U thập Tứ tiểu lão phu thừa nhận thực lực không bằng người đánh nhau cũng đánh không lại người nhưng nếu có thể làm cho ngươi ăn ruồi sống còn là ăn một lần ngàn con lão phu nằm mơ cũng sẽ cười. cố thập tứ thiếu đưa mắt nhìn bụi đất, bay giữa sân, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy. khúc vật hồi nhìn thấy lại căng mở cợt trong bụng, miệng cười phê té nổi. Thập tứ huynh không cận số trụ, ngươi không công có nói đánh cuộc chơi chắc đã thua xạo. Cuộc chiến trước mắt vừa mới bắt đầu, nói không chừng bảy hắc y nhân kia còn có cách di chuyển tịnh thế. Cô U Thập Tứ Thiếu bỏ qua cái thái độ vui sướng khi người khác gặp họ không thèm để ý mà nói. Nói không xài, chỉ cần chưa tới phút cuối, thắng bại còn chưa phần. Cô U Thập Tứ Thiếu cười như không cười nhìn hắn một cái lên giọng dạy dỗ. Nếu người có thể đem cái tâm trí đâm bị thóc chọc bì gạo của người toàn bộ dùng cho tu luyện, không phải dùng cho tranh đấu vỏ mộm, thành tựu của người, chưa biết chừng có thể vượt qua bốn công tử. Phúc vật hồi hơi trưởng lại, hàm hợp xì bộ tiếng kênh miệt, quay đầu quan sát cuộc chiến. Không thể nghi ngờ, đây là cuộc chiến hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ những người ở đây, về trình độ, so với hai trận trước, chỉ có hơn chứ không kém. Cụ u thập tứ thiếu, chân mày hơi nhíu lại, quan sát một hồi, nhận ra điều gì đó, không khí âm trầm bao phủ toàn thân, cũng dường như hòa hoãn lại. Thành ngâm khiếu luôn chú ý tính thần thái của cụ u thập tứ thiếu. Hắn biết rằng trong số những người ở đây, nhãn lực cao minh nhất là cửu U Thập Tứ Thiếu, điểm này không có ai hoài nghị. Giờ phút này hắn cảm nhận được một cách mẫn cảm thân thái của cửu U Thập Tứ Thiếu dường như đột nhiên có chút dấu hiệu thả lỏng, trong lòng không khỏi căng thẳng hỏi. Thập Tứ Quỳnh, có đôi mắt tinh đời. Theo Thập Tứ Quỳnh, trận chiến này ai có thể thắng? cửu U Thập Tứ Thiếu liền cười, lắc đầu nói. Trận chiến này kết cục phi thường cụ quái. Cụ quái à? Mấy người còn lại đều đưa mắt nhìn hắn, trong lòng có chút kỳ quái. Trước mắt rõ ràng kết cục là Thánh Địa đang thắng thế, vì sao hắn nói là cổ quái, còn có cái gì là cổ quái đây? Trận chiến này, thất sát trận chiếm ưu thế tuyệt đối, đem bảy tên hắc y nhân dùng vào một vòng tròn. Ngay cả việc xây dịch né tránh cũng có chút khó khăn. Nếu chỉ phân tích theo điểm này, Thánh Địa dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cứu U Thập Tứ Thiếu cười cười bốn vị bốn công tử xem tra đã thùa, nhưng giờ lại chưa chắc. Làm sao, người thấy được, trận chiến này hiện tại có ba điểm đáng ngờ. Nhưng không thể giải thích, ngay cả bốn công tử cũng chưa hiểu rõ, cho đến bây giờ vẫn vậy. Cứu ủ tập tứ thiếu suy nghĩ cái gì đó, nhìn sang quân mặt tà một chút, rồi không nói gì nữa. Ba điểm đáng ngờ à. Ba người thành ngâm khiếu, lộ ra tới mặt căng thẳng lần thứ hai ngưng thận nhìn về phía giữa sân nhưng chỉ thấy giữa sân bạch quan trực trở, kiếm khí bốc lên ngụm ngục. sát trận một bên bảy thanh trưởng kiếm đang vào thành một bảnh lưới lớn chậm chạp đem đối thủ bao phủ bên trong. bên quân mặt tà vung tròn bảy tên hắc y nhận đã bị ép thành một đoạn tự như bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm bị giết chết tự như con thuyền nhỏ dễ dụa trong biển cả mênh mông tuy rằng cực kỳ nguy hiểm Nhưng lại thủy chung duy trì, không bị sóng lớn cắn nuốt. Khúc vật hồi, nhìn một lúc lâu, lúc này mới đột nhiên vụ trắng một cái. Nổi giận nói, con bà nó, thế trận này thật là cổ quái, vừa rồi là tam nhân trận, ngũ hành trận, giờ lại lung tung trận. Nghe hắn nói, Thành ngâm cứu cùng với kiều ảnh cũng bắt đầu nhìn ra huyện cơ trong đó. Bên quân mặt đà, bảy người kia cho dù là tránh né đỡ đòn đều duy trì một thế trận cổ quái bảy người tung hoành bay qua bay lại nhưng vẫn thủy chung ở bảy điểm cố định bảy chỗ đứng quái dị như vậy trước đây chưa từng gặp nhìn thoáng qua đội hình dường như rất tán loạn nhưng cẩn thận suy nghĩ vẫn là từ đầu đến cuối đều tiếp xúc với nhau hỗ trợ lẫn nhau phối hợp chặt chẽ giống như một khối cho dù không có khả năng tấn công Nhưng phòng thủ kín kẻ vô cùng, không che vào đâu được. Nhìn thấy tình trạng này, vẻ mặt mọi người đều có chút nghiêm trọng, mấy người đều là những người có nhãn lực hàng đầu. Sao có thể không biết phòng thủ hoàn hảo, cũng giống như đứng ở vị trí bất bại. Điểm đáng ngờ thứ nhất, trận chiến này, từ lúc bắt đầu đến giờ, hai bên đều cầm những bão đạo sắc bén vô cùng. Lại sớm thể hiện đây là cuộc chiến sinh tử, hơn nữa phạm vi giao chiến di chuyển trước mặt vô cùng nhỏ hẹp. Vậy bà Thủy Trung không có bất cứ người nào bị thương, điểm này quá sức cụ quái cứu U thập tứ thiếu nhìn cuộc chiến kịch liệt giữa sân, do ngón tay tỏ ý tán thưởng nổi. Dưới chiến đấu kịch liệt như thế, hai bên đến lòng tóc đều không tổn hại. Kết quả như vậy, đối lại thành giao chiến giữa chính bọn người chúng ta, chưa chắc đã làm được. Thành ngâm khiếu, cùng với cú vật hồi chậm rãi gật đầu, nhíu mày suy nghĩ một lúc, là đến nghi vấn thứ hai, cũng thật sự rất cụ quải hai bên từ lúc khai chiến đến giờ lại không có bất kỳ tiếng binh khí giao nhau nào vang lên. Nói cách khác mỗi người ở đây đều đã tung ra ít nhất trăm triệu chiêu, binh khí trong tay ít nhất cũng chém ra mấy ngàn nhát, nhưng lại không ai tiếp xúc được với binh khí của đối thủ. Cố U thập tứ thiếu âm thầm cười lạnh, đây chả phải là việc lạ nhất chơi đợi sao? cái gì là cổ quái? sự việc hiện tại cũng chưa đủ yêu dị sao? Câu ô thập tứ thiếu vừa nói vậy, ba vị thủ hộ cũng nhất thời nhận ra có điểm không đúng, sắc mặt lập tức đại biến. Đây chẳng phải là điểm gì tốt. Sự im lặng kỳ dị như vậy, thật giống như khoảng lặng trước phong ba bão táp ập đến, chỉ cần bắt đầu, chính là cuồng phong bão tố, sấm sét vang dội, mà trận chiến này chỉ sợ cũng là như thế, một khi có tiếng binh khí giao nhau vang lệnh, sẽ không xuất hiện người bị thương, bởi vì lúc đó người đã chết. Hai bên tự như đang chuẩn bị thế công cực mạnh, một khi phá vỡ cục diện dặn co trước mắt, lập tức là gió tạnh mưa mậu. Đến điểm li vẫn tư bà, giống như là trong an có quỳ, trong quỳ có ăn, chủ động và bị động, chủ khách đổi chỗ. Trận chiến này thật sự có ý tứ nhỉ? Cửu u thập tứ thiếu nhìn sang quân mặt tạ nở nụ cười quái dị. Chủ động, bị động, chủ khách đổi chỗ. Hả? Khúc vật hồi hít một hơi, chân mắt nghiêng chăm chăm vào vòng chiến. Nói giọng không thể tin. Sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Thật sự là gặp quỷ sao? Bị vây khốn dặn co trong thức sát trận. tự như sóng biển chân trào, như thủy triều lên xuống. Sóng sâu cao hơn sóng trước. Vậy mà trong phạm phi nhỏ hẹp tạo thành một hình dạng cổ quái. Bảy tên hắc y nhân vẫn tung hoành ngang dọc, giống như là đá ngầm trên bờ biển. Thủy chung lù lù bất động. Hoặc là nói, càng giống như một gòn núi lớn, thật đặc biệt... Bị vô tận sóng biển vây quanh, nhưng thủy chung là một góc nhọn, cứng trắng lộ ra ngoài, thủy chung chưa bao giờ bị bao phủ hoàn toàn, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể nhìn ra được tuy đặn thức xác trận quả thực chiếm chính phần ưu thế công kích, giống như là đem đối phương ép đến hết hơi. Cùng lúc có thể bao phủ thế trận liên hợp của bảy người, nhưng đối phương là thủy chung vẫn như thái tử, căn bản là không gặp nửa điểm nguy nan hơn nữa thất sát trận là không tấn công gián đoạn, trong khi thất sát tinh trận bảy người công kích thường đều là tấn công địch nơi yếu hại, làm thất sát trận mới chỉ tung ra được một nửa chiêu số liền phải lui về phòng ngự. nhưng đối phương là cố tình không thừa dịp xuất hiện khe hở mà tấn công, cứ bình thắng phòng thủ, dường như quyết định cứ như vậy tiếp tục kéo dài, sự hoảng sợ. cứ như vậy hai bên đều công kích chỗ yếu hại của đối phương, sẽ lại cùng phòng thủ, đúng là làm cho bảy thanh đại đau cùng bảy thanh trường kiếm từ lúc khai chiến đến giờ còn chưa có tiếp xúc với nhau một cách lạ lùng. nhưng nếu quả thực cẩn thận quan sát tiếp sẽ làm cho người ta hoảng sợ phát hiện chiếm thế chủ động dường như không phải là đoàn tấn công bạo tá của thức sát trận mà là của bảy người chiếm cứ như vị trí của quái tạo thành một trận hình của quái của bảy tên hấp y nhân hoặc phải nói là như vậy lúc mới bắt đầu thức sát trận tấn công mạnh liệt thực sự chiếm thế chủ động nhưng tới khi Thất tinh bắt đầu trận của đối phương chậm rãi triển khai, cục diện trở thành ngang hàng rồi sau đó theo chiến cuộc biến hóa, vì thế chủ động là bất tri bất giác, rơi vào tay đối phương. Chỉ là đối phương lại chưa từng triển khai tấn công, chỉ là cố thủ tại vị trí, làm cho mọi người xin ra cảm giác sai lầm, cho nên nói về kết quả này, trận thứ ba cũng vẫn là hoàn toàn giống hai trận trước, đều không thể thừa chuyển bại thành thẳng, hoàn toàn giống hệt không có cái gì mới. Cô U thập tứ thiếu nhìn quân mặt tạ, cười hắc hắc nổi. Tiểu tử họ quần, trước của tiểu tử người từ nơi nào, có thể học được trận pháp cổ quái đến bậc này? Bốn công tử đoán là do vị, được gọi là thần bế sư phụ kèo truyền thụ cho người phải không? Lời nói vừa thốt ra, liền làm cho ba vị thủ hộ lâm vào khiếp sợ, lại thực sự lấy làm kinh hại. Thập tứ quỳnh, chẳng lẽ người biết sư phụ của hắn lại? Hoặc đoái là người quen biết sư phụ hắn à? Ánh mắt thành ngâm khiếu trực lé lên thẳng nhiên hỏi. Sư phụ của quân mặt Tà luôn là một bí ẩn thật lớn. Cho dù là một thiên đại đi nữa, cũng không thể cái gì cũng biết. Thần thông đến trình độ này. Sư phụ quân mặt Tà tất nhiên là một nhân vật kinh thiên động địa. Mọi người đều biết điểm này, nhưng mỗi người đều muốn nghĩ đến vỡ đầu của không nghĩ trà. Vì này, lại biết luyện chế đang dược thần kỳ, lại có thể dạy dỗ cha Một kỳ tích đệ tử như vậy. Bây giờ... Lại là người có được trận pháp kỳ diệu như thế này, đầy trước cuộc đại vị toàn năng nào chứ? Trong khoảng thời gian này, Thiên Thánh Cung hầu như chỉ lấy hết tư liệu về cao thủ, từ 3.000 năm trở lại đây, đều phân tích một lần. Tuy nhiên, mọi người đều không thể xác định được, chỉ biết vị này vô cùng cường hẳn, cường hẳn đến độ hoàn toàn không có ai đủ, khả năng sánh đùi. Giờ phút này nghe giọng điệu của cũ u Thập Tứ thiếu, tâm trí lại thực sự muốn biết, ba người không thể không nổi lên. Lòng hiếu kỳ thật lớn. Cửu U thập tứ thiếu cười như không cười thản nhiên nói: "Sư phụ của đứa nhỏ này, làm ta nợ hắn một món nợ ân tình to lớn, vậy mà không tìm cơ hội hoàn trả cho hắn, thật là buồn bực a, loại tồn tại có thể làm cho bốn công tử buồn bực, ngươi nghĩ hắn là loại gì chứ?" Ba người cùng hít một ngụm hơi lạnh, có thể làm cho Cửu U thập tứ thiếu thiếu nợ ân tình, còn là loại không thể bội hoàng, số cuộc đây là hạng người gì chứ? Nhìn cách Cửu U thập tứ thiếu nói không tí mỹ, trò nói là Bồ dạng không muốn nhiều lợi, lòng hiếu kỳ của ba người lại càng bùng cháy mạnh. thập tứ huỳnh sư phụ của vị tào quân chủ này không biết có thể đặt đến mấy thành của thập tứ huỳnh so sánh với mấy người chúng ta thì như thế nào. khúc vật hội cẩn thận lựa chọn từ ngữ hỏi, nhưng vừa hỏi lại làm cho cụ ô thập tứ thiếu do dự, lần trước việc quá vội vàng, ngay cả hắn cũng không thấy được vị cụ tiêu đệ nhất gia kia thực lực cuối cùng đặt đến trình độ gì, nhưng có chút khẳng định. Thực lực tuyệt đối không thua kém mình. Hắn trầm ngâm một lúc đầu mới nói, so với mấy người các người, khẳng định là mạnh hơn, về phần so sánh với ta, thì đúng là khó nói, người kia thực lực bí hiểm, thăm sâu khó dọ, ta còn thật không đủ tự tin, có năng lực thắng hắn. Cho dù là quyết đấu sinh tử, không chết không thùy, ta cũng đồng dạng không nắm chắc giết được hắn. Cô U Thập Tứ Thiếu thật sự là nói thật, điểm này ba người cũng nghe ra, nhưng lời hắn nói tuyệt đối là lời tâm quyết. Nhưng hắn là bởi vì, như thế, ba vị thủ hộ tam đại thánh địa sắc mặt càng hoảng sợ, loại tôn tài mà u thập tứ thiếu cũng không tin tưởng có thể chiến thắng sao. Đây chẳng phải là nói, người này có thực lực so với u thập tứ thiếu cũng muốn mạnh hơn. Hơn nữa, tay nghệ luyện đan của hắn còn có những trực pháp thần kỳ hôm nay. Đây là dạng cao nhân gì à? Cái này, thế gian lại có nhân vật như thế sao? Tại sao chúng ta được sống hơn một nghìn năm? nhưng lại chưa từng nghe nói tới. Chẳng trách tốc độ tu luyện của quân Mạc Tà tăng tiếng như bay vậy, hóa ra thực sự có một vị sư phụ nghịch thiên đến như thế. Này hết lần này đến lần khác cổ U Thập Tư Thiếu cứ kiên quyết không chịu nói ra tên đích danh của vị cao nhân thượng bỉ kia lại càng tăng thêm tính huyện bí của vị sư phụ của quân Mạc Tà. Đúng lúc này, quân đại thiếu lại hỏi một cầu Tiền mũi, người biết sư phụ của tà, người đã gặp qua người. Cúu U thập tứ thiếu hừ lạnh một tiếng nói, chỉ gặp qua thui sậu, tên sư phụ khốn kiếp của người để lại cho ta một đống lộn xộn, ta còn chưa tìm hắn tính sổ đó, giả thận giả quỷ ra vẽ thận bí, vẽ hoa lá cành. Bốn công tử kinh, lại càng xem thường hắn, thật là xấu hổ. Nói thật với người, bốn công tử gặp được tên sư phó xui xẻo của người, coi như hắn phải môi chảy máu, thật sự là con mẹ nó suối quậy. Ha, Cúu U thập tứ thiếu nói xong tỏ vẻ tâm giận ngút trời, thậm chí còn có chút tư vị u oán Hiện nhiên, chính là thái độ buồn phiền vì không trả được nợ. Nhưng hắn nói như vậy, quân mặt tạ lập tức hiểu người này có vẻ như hiểu lầm, đem vị cựu ưu đệ nhất gia kia, cho là sư phụ của mình, lại càng không đoán được bí mật của mình. Đây là loại hiểu lầm tuyệt vời, đây chính là truyền thuyết sai lại càng sai, toàn bộ bồi việc như chó ngáp phải rùi, đánh bừa mà trúng. Thông qua trao đổi lần này, Quân đại thiếu gia trong nhớ mắt hiểu rõ tại sao oán khí tồn tại trên người cựu U Thập Tứ Thiếu. Trên thực tế cựu U Thập Tứ Thiếu từng theo dõi quân Mạc Tà đối với thông pháp quỷ dị thập phận của hắn đương nhiên là rất quen thuộc. Vì thế sau đó tìm hiểu nguồn gốc đương nhiên liền liên tưởng đến vị tủ tiêu đệ nhất gia thần Mỹ. Hơn nữa tuổi tắc của quân Mạc Tà thật sự quá trẻ. tu vi bản thân khó lọt vào mắt cựu U Thập Tứ Thiếu trong mắt người điên này. Cổ tiêu đệ nhất gia kia, trên đồ đại khái phải ngang với bệnh, thậm chí công thuộc về nhóm người mạnh nhất thế gian, chỉ ít phải đạt đến tu vi thánh hoàng. Kết quả theo lẽ thường, quân đại thiếu được cho là đồ đệ của vị cao nhân thần bí kia. Nhưng thực ra mà nói, nếu dựa theo cách suy nghĩ thông thường, điều này rất hợp với tính toán logic. Nói như vậy, một vị sư phụ như thế phải có hàng nghìn hàng vạn môn độ truyền thừa, không thể chỉ có một người. Nhưng quân đại thiếu trợi sinh là một quái thại, chính là một người duy nhất trong hàng tỷ người. Đây đúng là một sự hoàn mỹ tuyệt vời. Quân Bạc Tà nhất định không có định giải thích, hiểu lầm ư, vừa đúng lúc. Dù nói thế nào, vì cứu tiêu đệ nhất gia kia, ngay đó cũng tính đã giúp, cứu Âu Thập Tứ Thiếu một đại ân, đây chính là một phần ân tịnh rất lớn à. Đối với một người cực kỳ kiêu ngạo, như giúp của Âu Thập Tứ Thiếu, Việc nợ ân tịnh một người thật sự là việc rất khó chịu. Tuy vậy, nếu giúp cửu u thập tứ thiếu gặp được, cửu tiêu đệ nhất già, ngay cả là có ơn với hắn, nói không chừng cũng phải cùng hắn tranh luận phải trái, việc có tên hàm ý trên cờ kia. Nhưng với quân mặc tà thì lại không được, quân mặc tà là bậc tiểu bối, hơn nữa còn là đồ đệ của ân nhân mình, nói gì thì nói, cũng không thể nhìn thấy hắn, chịu khi dễ trước mặt mình, cho dù. Có là mẹ mình đi chăng nữa, cũng không thể. Hơn nữa địch nhân của tiểu tử này, có vẻ cũng trùng với địch nhân của mình. Cho nên, mới có việc hôm nay, cô U Thập Tứ Thiếu làm chỗ dựa cho quân bạc tạ một chút. Hơn nữa càng thú vị là, một khi có hiểu lầm nặng như thế, cô U Thập Tứ Thiếu quan tâm đến quân bạc tạ. Ngược lại, lại là một chuyện vô cùng hợp lý, theo lẽ thường, ai làm được. Chiếu cố này, bản thân mình nói ra, còn cảm thấy xấu hổ, không dám khoe còng không chiếu cố thì sau này trong lòng mình đã cảm thấy ấy nãy. cho dù ngày sau có gặp cửu tiêu đệ nhất già, sợ cũng không dám ngẩng đầu lên. cho nên cửu u thập tứ thiếu liền đảm đương một lần làm bảo mẫu giấu mặt. đương nhiên nếu hắn biết trận tướng quân mặt tà chính là cái người được gọi là cửu tiêu đệ nhất già kia mà nói, đảm bảo sẽ ngay lập tức đem tiểu tử quân mặt tà này đánh cho thành đầu hèo. nhưng thật đáng tiếc hắn không biết cái đời này cũng chưa chắc có thể biết đương nhiên nếu đến khi quân đại thiếu cảm thấy thực lực của mình đã ngang với trình độ của cửu u thập tử thiếu không chừng hắn sẽ nói ra trần tưởng bởi vì vào thời điểm đó quân mặt ta đã không còn sợ việc chính mình bị đánh thành đầu heo cửu u thập tử thiếu đương nhiên là uất ức gia tăng dù không tình nguyện nhưng vẫn tận sức chỉ quân mặt ta là trong động thầm sản khoái cùng vui vẻ sung sướng lại càng bình tĩnh như thái sơn lại nói trong thời gian hai người nói chuyện Ba vị thủ hộ sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng không có gì kỳ quái. Đơn giản là thế cục, trong sân, đang dần dần thay đổi, theo hướng bất lợi nhất về phía thánh địa. Núi sóng dùn, lại là một nghìn con. Hơn nữa, những con dùn này đều là do mình trực tiếp đào ra. Trời ạ, nghĩ đến việc đặt cược này, khúc vật hồi có cảm giác sống không bằng chết, khóc không cha nước mắt. Cuộc mặt ta nhìn vào phía giữa sân, trong lòng cũng thoáng hiểu tra. Tình huống hiện tại vẫn là thức sắc trận một bên chủ công, mà bảy tên đội viên, tăng thiên vệ hồn kia, lại sở hữu thất tinh bắt đậu trận, vận chuyển một cái thuần thuộc tự nhiên, hơn nữa mỗi lần tránh né xê xịt trong chớp nhõn, cũng có ánh sáng mờ mờ tỏa ra. Thân ảnh càng ngày càng trở nên hư ảo, hiện nhiên quyết định thắng bại, bấu chốt sinh tử là một kích sắp tới đây. Thế cục trước đây, hoặc sau này, sau khi trận chiến kết thúc đã có còn quan trọng nữa. Hiện giờ, bảy người tàn thiên phệ hụm, vận dụng, thất tinh bắt đậu trận, tuy rằng chiếm được ưu thế, nhưng cho dù là ưu thế lớn hơn nữa, cũng không dễ dàng giành thắng lợi, lại càng không nói đến thắng lợi tuyệt đối. Mà quân Mạc ta cần chính là toàn thắng, không phải là thắng thảm, nhưng trước mắt là cuộc đấu giữa các thánh giả nhị cấp. Hai bên đều có sinh mệnh lực, cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù bị vây khốn trong nghịch cảnh, chỉ cần quyết tâm cũng có thể tạo ra thế cục lưỡng bại cầu thường. Quân mặt ta sợ dĩ có thể mộ kiếm diệt sát thánh giả là bởi vì thứ nhất hắn ẩn thân đánh lẽn, xuất kỳ bất ý, thứ hai lúc hắn trà tẩy công lực đã vượt qua hạ Đông Định, nên mới có thể mục kích đắc thủ, lại dùng huyền khí cao hơn mấy bậc của mình. Thiêu hủy, kinh mạch đối phương, không cho hắn một cơ hội nào để nhảy chết. Bằng không, lấy thực lực mạnh của thánh giả cấp 3 của hạ Đông Định, cùng với năng lực chữa trị cường hẳn thì tuyệt không thể bị chết vô thành vô tức như vậy được, chỉ cần không bị phân đương trưởng cho dù là có bị đâm trúng tim, thậm chí đã cho dù là trái tim bị bào chứng vỡ nát, thì thánh giả vẫn có thể dùng huyền khí mạnh mẽ của mình che lồng ngực, đình chỉ sự tuần hoàn mẫu duy trì tình trạng đó ít nhất được một ngày chứ không đến mức phải chết liền tại chỗ. Trước mắt bảy người tàng thiên vệ hụn chính là đang gặp phải cục diện nguy hiểm như vậy. Đối mặt với đối phương và bảy người quân đệ tịnh thâm, nếu đối phương bộc phát ra hết sức chiến đấu, đồng thời liêu mạng tự chiến, hoàn toàn có thể kéo thất tinh trận, chôn cùng với bọn họ cùng nhau đi xuống u minh tuyện cho nên quốc mạc ta cây từ đầu đã sắp xếp chiến thuật tổn thương bụi ngón tay không bằng một chiêu chặt đứt vào trận liền chủ động tiến vào trạng thái vọng thủ nghiêm mật và phản kích tuyệt không chủ động tấn công chăm rái khống chế cục diện tích tụ ưu thế sau đó đem ưu thế chuyển sang thắng thế tuyệt đối suy đông ngột tấn công chấp nhận bị thương 7 người lao lên đồng thời đối phó một người cố gắng chứa một kích Đem tên đó, loạn đào phân thầy, diệt sát đường trường, chỉ có giết một người trước, phá thức sát trận do bảy người liên thủ mới khiến cho thế công của đối phương không còn phát huy đến trạng thái mạnh mẽ nhất. Cho dù đối phương bởi vì cái chết của huynh đệ mà phát động công kết điên cuồng nhất để trả thù thì chỉ cần bên ta tiến vào trạng thái phòng thủ chặt chẽ thì sẽ không phải lo lắng điều gì, chờ đến lúc thế công đối phương giảm xứ thì có thể tiến hành phản kích hàng loạt. Đương nhiên, tình huống lý tưởng nhất là đối phương vì một người đã chết, sáu người còn lại vì cái chết của huynh đệ đồng tâm và đau sót, chiến lực không còn, từ đó có thể thừa thắng xong lệnh, đem toàn bộ sáu người giết sạch. Chiến cuộc bây giờ đang phát triển theo phán đoán của quân Bạc Tà, yếm quan như mưa tòa, trút xuống, mỗi người trong thức xác trận, vẫn khí định thượng nhàn tuy rằng từ lúc hai chiến cho đến bây giờ luôn luôn để cho bọn hắn chủ động hao tổn thể lực, nhưng bọn hắn thủy chung không nóng không vội. Thực lực của đối phương quả nhiên nằm ngoài dự đoán, nhưng nhóm người bọn họ đã trải qua mấy trăm năm sống chung, chiến đấu, đối với cục diện rằng coi như vậy cũng không xa lạ gì, chỉ cần thế công vẫn cho mình nắm trong tay, thì cho dù là quyền chủ động của cuộc chiến có nằm trong tay đối phương cũng không có gì đáng ngại. Thủ lâu tất mất, chính là một đạo lý không có gì xa lạ đối với người luyện võ. Nhóm người mình có sức chiến đấu liên tục trước mạnh, lúc trước không phải không có người. Định dụng chiến thuật tiêu hao bảy quân đệ bọn họ, nhưng cuối cùng lại bị tổn hao ngược lại. Hơn nữa, bảy người đối phương, luận tu vi, công lực đều yếu hơn nhóm mình, sao có thể ngoài lệ. Trong cuộc chiến này, ánh đau giống như một tấm màn che phủ, mưa gió không lọt, bảy hắc sắc thân ảnh. Tốc độ càng ngày càng nhanh, trong đó phương vị thay đổi cũng càng ngày càng thường xuyên. Một người nhảy lên, vị trí chưa ổn định thì sáu người còn lại cũng theo thứ tự nhảy lên. Cho dù là thay đổi giữa không trùng, nhưng ánh nào như áo trời. Thủy Trung không đứt đoạn, bỗng nhiên ở giữa không trùng, lộ ra một lượng bạch quạt. Hắc sắc thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một dòng ánh sao đang uống lượng, bay qua lại giữa sân. Với tốc độ cao, nương theo thất tinh bắt đầu. Thất tinh trần thành công, mừng lực lượng của thiên công. Đêm bản thân biến ảo thành một đầu ánh sáng kỳ diệu, mọi người vây quanh, thấy vậy đều kinh hùa, Quang mang điên cuộn phát ra, tạo thành ánh sáng bảy màu, trực trở. Ánh đao, khắc vào, giống như bầu trời, bị vuông cháy dữ dội, không thể nào nhìn bằng mắt. Đê tiện, trong trận chiến truyền cha tiếng mắng chửi tức giận, sau đó là tiếng kim loại va chạm tạo nên những tiếng nổ lớn. Bảy người, trong thức sát trận, khi vừa nhìn thấy cảnh này thì toàn bộ đã hoàn toàn tập trung chú ý đề phòng. Nhưng bọn hắn trăm triệu lần cũng không ngờ, đối phương lại dựa theo thứ tự lướt tới tay vung đao đâm thẳng giờ cách này đài đau trong tay bọn họ không ngờ giống như trường kiếm đâm thẳng tới không thể nghi ngờ là chiêu số cụ quái nhất hơn nữa song phương rõ ràng còn cách nhau hơn một trượng, chẳng lẽ bọn hắn sẽ xong tới ý nghĩ này chợt lóe lên đúng thời khắc thất sắc trận nên đoán được tấn công đầu tiên của đối phương điều này quả làm bọn họ không thể tịnh chiêu thức có vẻ tuy tiện nhưng đột nhiên xuất hiện biến cố bảy thanh đao trên tay bảy vị đại hán áo đen đột nhiên đồng thời bắn ra một đạo quang mang như lưu tinh hướng về bảy người đầm tử đao trong tay quỷ thần đều khiếp đảm xưa nay vô độc bất trường phụ chém hết cựu nhân chớp mắt đúng là một đau quỷ thần khó lượng bảy người đồng thời hoành kiếm đón đỡ nhưng đối với lực đạo của cú ném này là thực sự quá lớn làm cho hổ khẩu bảy người mơ hồ trung đền Đúng lúc này, nhất đau hợp thành một tòa núi cao, âm âm hướng về vị trí trung ương trong thức xác trận, đồng thời bổ xuống. Giờ khắc này, ánh đau thê lượng, mà diễm lệ dị thường, thế nhưng, xa xa vượt qua khỏi ánh đau lễ lên. Người sáng suốt vừa nhìn, liền biết bảy chui đau vừa ra khỏi võ này, tuyệt đối cổ quái, đây mới chính là sát thủ chân chính. Đau trong đau, đúng là thần binh lợi khí chưa hề lộ diện. Thần binh lợi khí như vậy cũng không phải chỉ có ba thanh mà là hơn ba trăm, mỗi người được trang bị một thanh. Thắng bại trận chiến được quyết định ở đao này. Thất sát trận trong thời khắc này, phạm phải sai lầm trí mạng, thứ nhất không ngờ tới đối phương. Trong đao còn có đao, thứ hai không ngờ đao của đối phương là thần binh lợi khí, thứ ba, thật không ngờ đối phương sẽ tiến công vào tâm trận. Vô luận công kích, đầu Hoặc là đuôi so với trung tâm trận đều dễ hơn không ít, cho nên bọn hắn một mực mộ chú ý đối phương phản kích, đã phòng thủ kính kẻ. Nhưng ngay lúc này, bọn hắn phát giác trà, mình hoàn toàn sai lầm. Ánh đau như lửa, ánh như tuyết, sáng như tuyết, như ác ma trong địa ngục há hốc miệng, lồ ra trăng nanh dữ tợn. Ở tâm trận thất sát, lão đài dùng hết công lực toàn thân phóng ra, vượt lên trước đón đánh. Đào thứ nhất như sấm sét hung hăng chém xuống thân kiếm của hắn. Một cách này đối phương chuẩn bị không biết bao lầu. Một đao toàn lực không hề giữ lại, nhất đao tất sắc. Thế nhưng, hắn lại vội vạn ứng võ, Kiếm trong tay hắn, tuy rằng cũng xem như lợi khí hiếm thấy, nhưng so với thận binh, do quân mạc tà, dùng tiên pháp trẹn nên, thì kém hơn không chỉ là một bậc. Sau khi, huyền khí va vào nhau, thì một đao kiếm chính diện tiếp xúc. Một tiếng vang nhỏ, Trường kiếm đã bị đau chặt gãy, đại đau hoàn toàn không dừng lại, tiếp chém xuống, huyết quang phục ra. Một đau này chém vào bả vai thất xác lão đại. thế đau mạnh mẽ, cô hồ bổ tới lồng ngực, đồng thời lực đau mạnh mẽ đem cả người của hắn đè ép xuống, cả người đúng xuống đất đến đầu gối, hắn liên tục hét lên một tiếng, trở tay đánh ra. Trúng ngay ngực của Hắc Y Nhân, dưới huyệt khí phản kích mạnh mẽ của hắn, người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn. Trường đào băng theo một dãy huyết quang, theo hắn bị đánh bay ra ngoài, hai người đồng thời phun ra một ngụm tiên quyết. Gần như ngay lập tức, đau thứ hai chém vào bả vai trái của hắn, xương bả vai nhất thời bị chắc đứt. Thế đau chém thẳng tới gần vị trí ngực, thất sắc lão đại điên cuồng hát lên một tiếng, một cước đá trúng bụng người áo đen này, đem cả đau và người hắn, đá bay ra ngoài. Trên người đầm địa bấu tươi, huy khí điên cuồng vận chuyển ngáy mắt bay ra khỏi cơ thể hướng về phía vai trái như muốn kéo lại, giống như đang muốn tự động hàn gắn, nhưng trên mặt của hắn chỉ còn lại bộ đội tuyệt vọng. Bởi vì đao thứ ba và đao thứ tự đã tới, chuẩn xác bổ vào vị trí của đao thứ hai. Phập, vai trái chưa kịp khép lại thì đã bị chém bay ra ngoài. Cái này cũng tính là xong. Đao thứ năm, đao thứ sáu cũng như tia chấp chém vào vị trí đao thứ nhất, lúc này thức sắc lão đại không còn lực chống đỡ. Ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết hoàn toàn, không giống tiếng người. Dương mắt nhìn nửa người với cánh tay phải bay ra ngoài, tay phải còn nắm chặt thành trường kiếm. Ánh mắt cô hắn nhìn trường kiếm lộ ra vẻ không cam lòng, hai bên thân thể hắn đều lộ ra đùi tàn. Máu tươi đầm địa, nóng hổi. Nhưng hai chân hắn đang lùi, hắn chẳng phải không biết mình đã không thể sống sót, nhưng hắn là đảo đại, thân là lão đại phải có trách nhiệm. Hắn biết nếu mình đương trường chết tại chỗ sẽ tạo thành đạt kích lớn như thế nào đối với quân đệ của mình, cho nên, cho dù là phải chết, hắn cũng muốn lưu lại một hơi cuối cùng. Ít nhất, không phải nói một câu, một câu kia có khả năng giúp cho sáu quân đệ hắn tìm lại một con đường sống. Đáng tiếc, trời không chiều đồng người, hắn vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Người thứ bảy, đạo thứ bảy đã tới, theo lỗ hỏng, trên thân bên phải đâm thẳng vào xông thẳng ra phía bên kia, lũ tra mũi đao sáng loáng, tiếng lục bổ ngũ tạng, đan điệt của hắn thành một đống hỗn độn. Hắn muốn gọi, hắn muốn nói, đừng lo cho ta, hoặc là báo thù cho ta, chỉ cần có thể nói trai thì các huynh để của hắn có thể phục hồi tinh thần lại như cũ, không để mức lâm vào bi thương quá độ, hoặc sẽ không phải trả một cái giá quá đắt. Nhưng khi hắn há miệng ra thì một thanh trường đau sáng như tuyết như tìa chớp tấm vào cổ họng của hắn, làm cho miệng và ít hậu của hắn đồng thời dập nát, ngay cả đầu lưỡi nháy mắt hóa thành một đống thịt vụng. Đồng thời, lại có một đau chặt ngang người hắn, làm cho thân thể của hắn hoàn toàn tách trời. Lại một ánh đau chợt lẻ, một cái đầu không trọn vẹn bay lên. Giữa không trung, cái đầu này còn hung hăng trừng mắt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và lo lắng, bởi vì hắn thấy các huynh đệ vì cái chế của mình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Mỗi người đừng ngương ngác nhìn mình, trong lòng đầu như cắt, sống quê mất mình đang ở chỗ nào. Đầu hãy còn đang chuyển động chứ không chung. Mắt hắn vô lực đạo mấy vòng, như hướng đến quân đệ lộ ra thận sắc tội sinh, không cầu đâu buồn. Giờ phút này, các người chú ý địch dần trước mắt. Như đã lâm vào bi ai thống khổ vô tận, xấu quân đệ của hắn, ai cũng không để ý đến ánh mắt, như lời nhắn nhủ dặn dọa của hắn, số cuộc thất xác lão đại mang theo phẫn hận vô hạn cùng vướng bận, lúc này chỉ còn lại cái đầu mất đi, thân thể tiếp tục chuyển động vô lực, hai ánh mắt phản chiếu hình ảnh như lửa nóng, đã trở nên cứng nhất không còn thận sắc. Tất cả chuyện này nói có vẻ dài dòng, nhưng trên thực tế, từ lúc thất tinh trần chủ động phản công, tấn tra võ đạo đến lúc chém bay đầu lão đại thất sắc trên không trung, toàn bộ thời gian nhiều lắm chỉ có nửa cái hô hấp thậm chí so với một phần tư hô hấp cũng còn ngắn hơn. trong thời gian nháy mắt này xảy ra chuyện, còn là chuyện tàn khốc đến cực điểm, thất sắc lão đại vì thất sắc đứng ở vị trí trung tâm trận này cả người đa nguyên vẹn, thì đột nhiên bị phân thay biến thành thịt đát đầy trời, đầu thân tứ chi chia lìa mọi người bên thánh địa không hề bất cùng ngay giải, tất cả mọi người phát hiện cuộc chiến đã xảy ra ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng mức luận kẻ nào cũng không nghĩ tới chuyện biến đã diễn ra nhanh và tàn những như vậy. Phía trước, hai mảnh thân thể bay trên không trung, giờ này vẫn còn chưa chạm đất, thì một cái đầu đầy máu cũng bay lơ lửng trên không, tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái ngây ngốc. Trong đó sáu vị quân nệ của hắn, một vài người gần như không muốn sống, bổ nhau vào phía thức sát lão đại. Nhưng, thất tinh bắt đầu trận vẫn tỉnh táo, không những tỉnh táo mà bọn hắn nhân cơ hội địch nhân lâm vào bi thống lập tức phát động tiến công càng thêm sắc bén. Càng thêm trí mạng, ngoan độc. Trong bọn họ có hai người bởi vì cha tay giết chết thất sát lão đại đã bị đánh văng ra ngoài, nùi thương, ngoài thương được nghiêm trọng, dù sao dưới một kết toàn lực của một nhị cấp thánh giả thì đâu có nhẹ. Nhưng bọn hắn vẫn tạo thành trận thế lại như cũ, như hổ điện, toàn lực lao tử. Thất sát sáu người cô hữu không dám tin vào hai mắt mình, sớm chiều ở chung cả đời trước sau, năm sáu trăm năm cũng chưa từng tách biệt. Mọi người cùng một mẹ sinh ra, nhưng lão đại phúc chốc đã bị phân thầy. Đây là đại kết lớn đến cỡ nào. Chỉ một thoáng mỗi người trong mắt lùi ra một bảnh đỏ ngầu. Trong đầu chỉ còn lại sự trống trọng, lòng co trúc, đau đớn tự hù như chết. Chỉ còn bản thân mỗi người, bọn hắn cơ hộ quên hết thảy, tự hù đang ở thế giới khác, một khắc tĩnh lặng. Bọn hắn kêu thảm, điên cuộn hét lên tên đại ca, hướng vào phía đóng tịch nát. Hoàn toàn không có chút nào chú ý đến ánh đào hoa mỹ của địch nhận đang tiến gần tới mình. Hạ Tri Thu và Hải Vô nhai phe thánh địa đồng thời vận công hộ tỏ. Cẩn thận! Hai vị thánh hoàng công lực kinh người, nhưng thất sát lục, huynh đệ là từ hồi như hoàn toàn không nghe thấy. Cho dù là thân hình bị âm thanh chấn động, ép sướng, mặt đất bị trung lên, nhưng bọn hắn vẫn là không tỉnh lại. Giờ cách này trong đầu bọn hắn đã không còn gì khác, thậm chí ngay cả tư tưởng báo thù cũng chưa có, trong lòng chứ tràn ngập đau xót mà thôi. Đau xót đến cực điểm. ngay lúc này. Bảy chui đầu mang theo tiếng gió gạo thét, điên cuồng chém xuống, nhanh như mưa trào. Hiếp vũ văn tung tóe không lưu tình chút nào, nhưng cho dù là vậy, sáu người. Thoắn như chưa tỉnh, ngay khi ánh đau tới mình thì bọn hắn cũng chỉ dương mắt ngơ ngác đứng nhịn, thậm chí cũng không vận dụng huyền công hộ thân. Hải vô nhai hét lớn một tiếng. dân tay! Thân hình vừa động. Như bay, lướt đến. Người chưa tới nhưng một thanh trường kiếm đã bay tới, tỏa ra muôn vàng kiến quang. Nếu quả thật bị kiếm quan của hắn đánh trúng, thì cho dù là bảy vị thánh giả cũng khó tránh khỏi có người bị thương nặng, thậm chí sẽ có người chết tại đương trận. Dù sao bọn hắn đã chiến đấu trong thời gian dài như vậy, huyền lực sớm đã hao hụt một nửa, càng không nói đến những người bị thương. Quan sát trận chiến, Mai Tuyết Yên áo trắng như tuyết, một thân như đó bạch vân bay trà, một thanh trường kiếm khí thế như vương giả bay vút, vùng lên giữa không trùng, thẳng nhiên nổi. Hải Thánh Hoàng! Đây là quyết chiến sinh tử, người nhúng tay vào không khỏi làm mức bạc thân phận, thánh hoạn của người. Kiếm quang của hải vô nhà sáng làng như tinh quang, nhưng kiếm quang của mai tuyết yên là như tuyết trắng, che lấp mặt trời đủ để che mắt hết mọi tinh quang. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ, ngay giữa không trung, tinh quang bông tuyết bay đầy trời, bong bong vài tiếng nhỏ vang lên, hai người đều một thân áo trắng, nhưng giữa không trung lại tạo thành một mảnh tuyết lớn. Dừng tay! Khúc vô hối nổi giận hét lẫn. Trong không trung, trường kiếm có hai người cuối cùng va vào nhau, hải vô nhai bị đánh bật trở về, vẫn lăn không mà đứng, nhưng Mai tuyết Yên vẫn như cũ, mắt nhìn về phía hải vô nhai, trường kiếm trực chỉ, ánh mắt tập trung lên người hắn, thân hình mềm mại, áo trắng phiêu phiêu bay trầm giỏ, mái tóc đen nhánh bay lất vất, trên trường kiếm thê thảm này, chợt thoáng hiện chút nhu tình uyển chuyển. Giao thủ ngắn ngủi, không ngờ Mai tuyết Yên đã chiếm thượng phòng. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, hãy vô nhai, ngươi ngay cả chuyện này cũng không hiểu sao. Khúc vọt hồi hai mắt có chút đỏ, lớn tiếng hét lên, Đây vốn chỉ là cuộc chiến sinh tử, ngươi không chịu cũng phải chịu. Ngươi chết sạch hết cũng phải nhịn. trận chiến này chính là thể diện của tam đại thánh địa. Ngươi tự tiện ra tay can dự, có biết gây nên chuyện gì không? Can dự vạn năm của thánh địa, để cho các ngươi dạy xéo sao? Hãy vô nhai trắng trăng bi phẫn nổi, chỉ là bọn họ thật sự quá độc ác. Độc ác à? Ngoan độc là bốn phần của đối thủ. Cuộc chiến sinh tử vốn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngoan độc mới là thứ cần phải có. Khúc vô hối hừ một tiếng nói. Vừa mới bắt đầu, song phương, đã định quy tắc, cho đến khi một bên chết hết, thì mới kết thúc trận chiến. Đây cũng là lấy người sống bắt đầu, lấy người chết kết thúc. Người chẳng lẽ không hiểu, người có thánh địa chết, lão phu cũng rất khó chịu, nhưng khó chịu cũng phải khó chịu. Quy củ chính là quy củ. Mạng có thể không gần, nhưng mặt mũi thì phải giữ. Khúc vô hối nói, mà sắc mặt dần dữ, râu tóc dựng đứng. Hải vô nhai chầm trải xuống đất. Nhìn tình cảnh bi thảm giữa sân, nhìn không được mà lệ rơi lạ chạ. Ngày một khắc này, trong sân sáu vị nhị cấp thánh giả của thánh địa, một người cũng không sống sót, mà vài người hoàn toàn bị giết và không hoạn thủ, cho đến chết trên mặt vẫn là một mảnh bi thống. Quân mặt ta, nhìn giữa sân. Yên lặng thở dài, trong lòng vang lên lời nói của Mai Tuyết Yên. Thần huynh đệ sớm chịu sống chung mấy trăm năm, chưa từng bỏ nhau, phối hợp ăn ý, đã đặt đến đỉnh điểm. Nhưng tình thâm cố nhiên là tốt, cũng chính là thứ có sức hủy hoại lớn nhất. Một người thương tâm, sáu người thương tâm, một người chết, sáu người chết theo. Huynh đệ bảy người này quả nhiên là như vậy. Lúc này, khúc vật hội có thể nói là có chút thương tâm, lại có chút phẫn nộ. Khi hắn thấy hải vô nhai, đột nhiên cho tay can dự, quả thật chính là cực kỳ mất mặt, không chỉ có hắn mất mặt mà phe Tam Đại Thánh Địa cũng muốn hổ thẹn. Hơn nữa, hắn vừa mới thua cuộc hai bàn, tâm tình đúng là buồn bực vô cùng, nhất thời đem toàn bộ buồn bực trong lòng phát tác. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân chủ yếu khác chính là vị cửu ưu thập tứ thiếu ở bên kia làm chứng, nếu hắn mượn cớ phát tác giữa sợ hải vô nhai và bảy người đang nằm giữa sân đều có kết quả giống nhau kiêu ảnh và thành ngâm khiếu thì sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu. Có thánh địa cao tận nhất, ba vị thủ hộ thiên thánh cùng lại còn có tiên hạ đệ nhất điên. Cũ ưu thập tứ thiếu làm trọng tài mà còn phát sinh loại chuyện mất hết. uy tín như vậy, nếu như mình không tra tay thì đám người kia sẽ không kiên nể gì mà tung đủ loại tinh đồn. Cũ ưu thập tứ thiếu thờ ơ lạnh nhạt, lạnh lùng nói, hơn vạn năm nay. Một mình một cõi, tam đại thanh địa đã sớm một nát đến cực điểm, chỉ biết làm việc mình thích, chỉ biết bảo vệ lợi ích của mình. Ngoài ra mọi thứ khác trong mắt các người chỉ là đồ bỏ, cái gì mà một phương chính nghĩa, cái gì là việc chính nghĩa thì không cần câu nệ tiểu tiết. Một bàn trước mắt này là chứng cứ rõ ràng nhất. Hắn âm trầm cười một tiếng nói, nếu thân là người thế tục, vì coi thường pháp luật và kỹ cương thì đã sớm bị giam vào trong đại lào hoặc chém đầu thị chúng bị xử với mức phạt cao nhất nhưng giang hồ lại là một chỗ tương đối trọng, chỗ trọng đó có nghĩa là thiếu người chấp pháp trong chốn giang hồ một câu người trong giang hồ thân bất do kỷ đã nói lên hết thảy mỗi người làm theo ý mình vô pháp vô thiền nhưng tổng lại thì cũng có vài quy tắc tự sơ truyền lại, người khác đều không dám khinh thường, cho dù là hạ người tội ác tệ trời cũng phải cố kỷ hắn thở dài nhẹ nhõm nói tiếp, nhưng hiện tại Tam Đại Thánh Địa sau vạn năm, tiêu diệt đối thủ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ở thế gian sớm đã không có đối thủ, một khi đã không có đối thủ thì cũng sẽ không có chế ước. Cho nên Tam Đại Thánh Địa đã hoàn toàn biến chất, làm việc càng ngày càng kiêu ngạo, sớm không đem cái gọi là đạo nghĩa quy củ giang hồ để vào trong mắt. Nếu bắt gặp kẻ khác xung khắc với lợi ích của mình thì cái gọi là đạo nghĩa giang hồ cũng như tờ giấy bị xé nát. Nếu ai cũng như các người có suy nghĩ như vậy thì các người so với vị tộc nhân. Còn hại hơn, vì tộc nhân dụ sao cũng không phải là nhân loại chúng ta. Cho dù có tiến vào huyền huyền đại lục, thì chờ đợi bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể là cái chết mà thôi. Còn các người, đang hủy diệt bầu trời này, mà còn to mộm nói thủ hộ thiên địa. Cửu U thập tứ thiếu nhìn hải vô nhai chầm chầm. Người như người, thân là người giang hộ, nếu ngay cả quy củ giang hộ, chữ tính đều không thể trọng mắt. Không ghi khắc trong lòng thì vô luận là cánh vác bao nhiêu sứ mệnh, vĩ đại. Đều là loại người không thể không trừ Trên bỏ mặt, dưới thối nát Tam Đại Thánh Địa đã thối nát vạn năm rồi Khúc vọt hồi Ba người các người cũng có thể coi là gần bụng Mà chẳng hôi tanh mùi bụng Thật đáng mừng Cứu u thập tứ thiếu nói lời này Nói xong thì kêu ảnh Thành ngâm khiếu khúc vô hối Ba người đột nhiên giật mình Mồ hôi đầm địa khắp người Vạn năm qua Tam Đại Thánh Địa luôn tận sức Cho cuộc trinh phạt ích kỷ Mục đích cuối cùng chính là duy ngã độc tồn, mà Tam Đại Thánh Địa cũng vốn là người thủ hộ huyền huyền đại lục, gánh vác việc chính nghĩa, tự nhiên không kiên nể, kiên vệ bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Mà Thiên Thánh Cùng cũng chưa từng cảm thấy Tam Đại Thánh Địa làm việc có cái gì không đúng, mà ngược lại nếu bọn hắn gặp khó khăn còn an ủi, thậm chí còn trợ giúp, mong có bộ ngày Thánh điệu chân chính nắm trong tay thiên hạ, đó chính là ngày báo tin vui khắp thiên hạ. Tuy nhiên, nếu cách đây vạn năm trước, theo tiêu chuẩn của Tam Đại Thánh Địa, hoặc năm sáu ngàn năm trước, Tam Đại Thánh Địa nói như vậy, không phải là không có đạo lý, nhưng không để tình trạng một nhà hôi phi yên diệt xảy ra. Tam Đại Thánh Địa trước rồi cũng đi đến đỉnh cao quyền lợi trên phiến đại lục này, hơn nữa còn từ mình phong mình. Kiêu ảnh Thành ngâm kiếu, khúc vật hồi, ba người trong lòng cũng cảm thấy được thành tựu của Tam Đại Thánh Địa hiện giờ. Thật là trước giờ chưa từng có, trong lòng vui mừng không hết, nắm trong tay đại lục, quân lầm thiên hạ, thánh địa một nhà không ai, dám tranh phòng, đầy không thể nghi ngờ là đỉnh quang vinh.